Nếu tiểu tử Bùi Gia muốn động thủ với Nạp Lan Gia chúng ta, tạm thời không nói đến thế lực của Bùi Vũ Phu, chỉ bằng vào thế lực của tiểu tử Bùi Gia thì chúng ta đã chống đỡ vô cùng khó khăn rồi. Nạp Lan dịch rất nheo mắt lại. Nói cho nên, không quản cách gì, nhất định phải ngăn cản không cho tiểu tử Bùi Gia động thủ với Nạp Lan Gia. Ngăn cản ư Nạp lan trường sinh biến sắc Sau đó trong lòng vừa động Nghĩ tới điều gì Hỏi ý của cha là muốn chúng ta hướng bùi ra nhận lỗi Chính xác ra là hướng tiểu tử bùi ra nhận lỗi Nạp lan dịch đức thở dài Nạp lan trường sinh trầm mặt Trường sinh từng bước sai từng bước sai Chúng ta không thể tiếp tục sai lầm nữa Thấy nạp lan trường sinh không nói lời nào. Nạp lan dịch đức tiếp tục nói ta biết làm như vậy. Không nói Minh Châu. Cho dù là con cũng không thể chấp nhận được. Nhưng mà vì lợi ích gia tột. Chúng ta chỉ có thể đem cái gọi là tôn nghiêm kia vứt đi cho chó ăn. Ta mặc kệ con dùng biện pháp gì. Nhất định phải thuyết phục Minh Châu. Sau đó mang theo Minh Châu đến Đông Hải tìm tiểu tử Bùi Gia để nhận sai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 280 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 280 nạp lan ra đến cửa nhận sai. Trung tục ngữ có nói sĩ biệt tam nhật. Đương quát một tương kháng không gặp mặt ba ngày. Lúc gặp lại thì nhìn bằng cặp mắt khác Bên tai vang lên lời nói của nạp lan dịch đức Trong đầu hiện ra tình hình ngày ấy của bùi đông lai khi ở khu dân nghèo trong trầm thành Nạp lan trường sinh có một loại cảm giác hoảng hốt Hắn nhớ rõ lần ấy hắn thấy được bùi đông lai thì bùi đông lai đã lợi dụng nạp lan ra để dọa trịnh kim sơn tới mức xanh mặt Trợ giúp cho khu dân nghèo để nhận lấy một khoản tiền khi bị giải tỏa. Đã trở thành người anh hùng trong khu dân nghèo. Ở hắn xem ra, khi đó Bùi Đông Lai chỉ là một đứa con nước được Bùi Vũ Phu che chở. Hiện giờ, chưa đến một năm mà Bùi Đông Lai từ một đứa con nít đã trở thành một đại kiêu hùng. Người nắm quyền vùng Tam Giác Trường Giang, Phù. Nạp lan trường sinh khẽ thở dài một hơi. Sau đó đừng dậy. Cúi đầu chào một cái thật sâu với nạp lan dịch đức đã biết. Thưa cha! Nói xong, nạp lan trường sinh không nói gì mà xoay người rời đi. Ra khỏi phòng, nạp lan trường sinh nhìn thoáng qua chỗ ở của nạp lan Minh Châu, đôi chân mày của hắn nhớ lại. Ở hắn xem ram. Ngay cả hắn còn không muốn đến tìm Bùi Đông Lai để nhận sai. Huống chi là Nạp Lan Minh Châu. Người hận Bùi Đông Lai đến thấu xương. Khẽ thở dài, Nạp Lan Trường Sinh bước chân đi về phía chỗ của Nạp Lan Minh Châu. Mười sau. Khi Nạp Lan Trường Sinh đến chỗ Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Minh Châu cũng đã rời giường. Cha, có phải là Diệp Tranh Văn đã động thủ với tên súc sinh Bùi Đông Lai kia không? Mắt thấy Nạp Lan trường sinh đi vào. Nạp Lan Minh Châu liền kết động đứng dậy vân. Nhất định là như vậy. Diệp Tranh Văn là kẻ tự phụ. Chắc chắn sẽ không tha thứ cho hành động khiêu khiếp của tên súc sinh Bùi Đông Lai kia. 2. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu tóc tai bù xù giống như người điên thì Nạp Lan Trường Sinh ngầm thở dài Minh Châu. Cha, Diệp Tranh Văn dùng thủ đoạn gì để đối phó tên súc sinh kia? Tên súc sinh kia có phải là chết rồi không? Không đợi Nạp Lan Trường Sinh nói hết, Nạp Lan Minh Châu đã lên tiếng. Minh Châu! Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu cố chấp không chịu tỉnh ngộ thì Nạp Lan Trường Sinh đành phải gọi to lên. Ân! Nghe được tiếng rống của Nạp Lan Trường Sinh thì Nạp Lan Minh Châu mới thanh tỉnh được một chút. Minh Châu, Diệp Tranh Văn không có động thủ với Bùi Đông Lai, hắn chỉ khiến cho Dương sách tự sát. Nạp Lan Trường Sinh trầm giọng nói. Diệp tranh văn không động thủ với tên súc sinh kia sao Nghe được nạc lan trường sinh nói vậy Nạc lan minh châu vốn là ngẩn ra sau đó điên cuồng lắc đầu điều này không có khả năng Lấy tính cách tự phụ của diệp tranh văn tuyệt đối hắn sẽ không nuốt giận Từ sau khi nạc lan minh châu từ gian Ninh trở về Chẳng những là nàng mất đi sự khôn khéo của ngày xưa Hơn nữa tình thần có chút thất thường, giống như là người bị bệnh tâm thần, lúc nào cũng hơi muốn vết bùi đông lai. Tuy rằng Nạc Lan Trường Sinh biết Nạc Lan Minh Châu đã nhận lấy đã kích rất lớn nhưng mà hắn cảm thấy Nạc Lan Minh Châu cần phải thanh tĩnh lại, cho nên giọng nói của hắn to lên. Vẽ mặt nghiêm túc Diệp Tranh Văn thật sự là không muốn nén giận nhưng mà con có nghĩ hay không? Không có Diệp Gia ủng hộ thì Diệp Tranh Văn dựa vào cái gì để đối phó với Bùi Đông Lai? Cha, làm sao cha biết Diệp Gia không ủng hộ Diệp Tranh Văn? Phải biết rằng Diệp Tranh Văn chính là người thừa kế của Diệp Gia đó à? Nạp Lan Minh Châu buộc miệng nói ra. Tê Nạp Lan Minh Châu khăn khăn làm cho Nạp Lan Trường Sinh tức giận. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó cũng không phát hỏi mà từ từ giải thiết Minh Châu. Con nên biết. Diệp Cô Thành trong Diệp Gia có thân phận đặc thù. Ngay cả Diệp Thạc là gia chủ của Diệp Gia cũng không thể huy động được. Cũng chính bởi nguyên nhân này sau khi Bùi Vũ Phu Y rời nối. Diệp ra vẫn không có người nào dám ra tay đối phó với Bùi Vũ Phu. Diệp Thạch không thể sai khiến Diệp Cô Thành, Diệp Tranh Văn lại càng không thể. Con nghĩ đi, nếu không có Diệp Cô Thành ra mặt dưới gầm trời này thì ai có thể làm gì Bùi Vũ Phu? Húng chi trước kia chúng ta còn đánh giá thấp Bùi Đông Lai, sau lưng Bùi Vũ Phu còn có rất nhiều thế lực ẩn tàng, Đây cũng chính là nguyên nhân là Diệp Gia không dám động thủ. Hiện giờ, kế hoạch của Diệp Tranh Văn đã thất bại. Con nghĩ rằng Diệp Gia sẽ ủng hộ Diệp Tranh Văn đối phó với Bùi Đông Lai nữa sao? Sau khi nói xong, hơi thở của Nạp Lan Trường Sinh có chút dồn dập. Nhưng mà sắc mặt vẫn phức tạp nhìn vào Nạp Lan Minh Châu. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Trường Sinh Sắc mặt Nạp Lan Minh Châu trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệt Không có mở miệng phản bác Nhưng mà Sau đó Nàng đột nhiên nghiến răng nghiến lợi cho dù là hiện tại Diệp Gia không giọng thủ với cha con tên súc sinh kia Nhưng mà một ngày nào đó Diệp Gia sẽ động thủ Con tin chắc vào điểm này. Lúc này đây, Nạc Lan Trường Sinh cũng không có phản bác. Bởi vì hắn cảm thấy được, sớm muộn gì trận chiến giữa Diệp Gia và Bồi Gia cũng sẽ xảy ra. Minh Châu, ta tới đây là muốn nói với con một việc. Hơi trầm ngâm. Nạp Lan Trường Sinh nói sang chuyện khác. Đi thẳng vào vấn đề Nạp Lan Minh Châu nghi hoặc nhìn Nạp Lan Trường Sinh chuyện gì ra ra của con muốn ta mang con đi tìm bùi đông lai để xin lỗi. Giọng nói của Nạp Lan Trường Sinh vô cùng phức tạp. Cái gì nghe được Nạp Lan Trường Sinh nói vậy, vẻ mặt Nạp Lan Minh Châu khiếp sợ nhìn vào Nạp Lan Trường Sinh. Nạp Lan Trường Sinh nhớ mày không nói. Cha, Cha muốn mang con đến xin lỗi với tên súc sinh kia sao thấy nạp lan trường sinh không nói lời nào. Nạp lan minh châu khẽ lắc đầu để làm cho thanh tỉnh một ít. Sau đó, nàng mở miệng hỏi, giọng nói hơi run rễ. U, V, K, W, W, Nạp lan trường sinh gật đầu dứt khoát. Thấy được câu trả lời khẳng định của nạp lan trường sinh. Nạp Lan Minh Châu trở nên kiếp động Giọng nói của nàng trở nên sắc nhọn hơn cha Tên súc sinh kia đã cường bạo con cha Tại sao cha muốn con đi xin lỗi hắn Cha có lầm hay không Minh Châu Nạp Lan trường sinh có thể hiểu được tâm tính lúc này của Nạp Lan Minh Châu Cho nên cố gắng an nuôi Cha Con nằm mơ cũng muốn vết tên hỗn đạn đó Cha cảm thấy rằng con có thể tìm hắn để xin lỗi sao? Có thể sao nạp lan Minh Châu nói xong? Vẽ mặt đầy hận ý con mặc kệ nguyên nhân gì khiến cha và ông nội đã làm ra quyết định như vậy. Tóm lại là tuyệt đối con sẽ không đi tìm tên súc sinh kia để nhận lỗi. Có chết cũng không được. Minh Châu chắc hẳn còn cũng biết Bùi Đông Lai là một người như thế nào. Sắc mặt nạc lan trường sinh khó coi Nói lấy tính cách tâm ngoan thủ lạc của hắn Nếu ta là hắn thì nhất định sẽ khai đao với nạp lan gia. Nếu thật sự hắn dám làm như vậy thì đối với nạc lan ra là một kiếp nạn Khai đao với nạc lan ra sao Trong lòng nạc lan Minh Châu chấn động Nàng cố gắng muốn nói cái gì nhưng lại không thể nói được một chữ Sự thật nói cho nàng biết tên phế vật trong mắt nàng hiện nay trở nên đủ lông đủ cánh. Hắn đã đủ lông đủ cánh. Cho đến bây giờ, nàng vẫn lấy ánh hào quang của gia tộc. Vẫn dựa vào diệp da cho nên đối với bùi da, thậm chí là bùi đông lai thì nàng cho rằng đó cũng không phải là uy hiếp gì quá lớn. Cho nên, Nếu thật sự giống như Nạp Lan Trường Sinh nói Nếu Bùi Đông Lai khai đa với Nạp Lan ra thì quả thật Nạp Lan ra sẽ gặp nguy cơ Trong đầu nghĩ đến cảnh này, thân thể Nạp Lan Minh Châu không nhịn được mà run lên Nạp Lan Trường Sinh thấy thế lại ngầm thở dài Cha, chuyện cho tới bây giờ con cũng không gạt cha Con quả thật là ghét Bùi Đông Lai Thứ nhất là trong hơn hai mươi mấy năm qua, con hoàn toàn không biết chuyện hôn sự này. Đột nhiên lại xuất hiện một vị hôn phu thì làm cho con không thể nào chấp nhận được sự thật này. Thứ hai, ở Yến Kinh thì người theo đuổi con rất nhiều mà toàn là danh gia vọng tột. So với đám người đó thì bồi đông lai quả thật là ếp ngồi đáy dấn, không đáng được nhắc tới. Thế nhưng mà hắn lại rất cuồng cuồng đến nỗi cô biết được trời cao đất dày Cha! Con có năng lực để tìm hạnh phúc cho bản thân con Con không muốn Cũng không cho phép mình gã cho một người mà hắn không có khả năng đem lại lợi ích cho gia tộc Con thừa nhận là bồi vũ phu có lịch sử huy hoàng nhưng tất cả những thứ kia đều là quá khứ rồi Lần này con quay về Yến Kinh là muốn tìm hiểu chuyện của hắn. Trong mắt con cho dù là hắn có thể đông sơn tái khởi nhưng hắn cũng không có khả năng đạt tới được sự huy hoàng như lúc trước. Thậm chí cho dù là một phần mười thì cũng khó có thể xảy ra. Con cũng thừa nhận là ngày đó con có xem thường bồi đông lai. Nguyên bản con cho rằng hắn làm một tên phế vật nhưng lại không ngờ hắn có thể thi được một điểm số chết người như vậy. Nhưng mà, điều này cũng không thể đại biểu được hắn là một người vĩ đại. Càng không thể đại biểu được sau này nếu hắn làm rễ ở Nạp Lan ra thì có thể đem lại chỗ tốt cho Nạp Lan ra bên tai quanh quẩn lên lời nói ngày đó của Nạp Lan Minh Châu. Cả người Nạp Lan trường sinh vô lực. Trên mặt hiện ra vẻ hối hận. Ở hắn xem ra. Nếu năm đó khi Diệp ra động thủ với Bùi Vũ Phu thì hắn ra tay. Nếu ngày đó khi Bùi Vũ Phu mang theo Bùi Đông Lai tiến vào Nạp Lan ra. Hắn kiên quy để Nạp Lan Minh Châu lấy Bùi Đông Lai thì cũng không xuất hiện tình cảnh như ngày hôm nay. Trên thế giới này không có nước cũng không có bán thuốc hối hận. Nạp Lan Trường Sinh biết điều này. Cho nên khi thấy sắc mặt tái nhật của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Trường Sinh liền vương tay ra. Nâng hai vai Nạp Lan Minh Châu dậy. Nói lời thấm thiếu Minh Châu. Cha biết con ủi khuất. Nhưng con cũng biết bây giờ chúng ta đã bị dồn vào đường chết. Vì lợi ích và tương lai của gia tộc, con nhất định phải đi với cha đến xin lỗi Bùi Đông Lai. Lợi ích cùng tương lai của gia tộc. Nghe được câu này, sắc mặt nạc lan minh châu liền trắng nhật. Lúc trước sở dĩ nàng cự tuyệt gã cho Bùi Đông Lai. Trừ đi tâm cao khí ngạo ra thì nàng cảm thấy Bùi Đông Lai không thể mang đến chỗ tốt cho nạc lan ra. Ngược lại nàng cho rằng bùi đông lai để ăn bám Mà hiện giờ quyết định của bùi đông lai lại có thể phán quyết sinh tử của nạp lan ra Loại tương phản này khiến cho nàng có cảm giác đang đi từ trên thiên đường lại rơi xuống địa ngục Chẳng chẳng lẽ ta sai rồi sao Nạp lan minh châu ngẫm đầu mờ mịch nhìn nạp lan trường sinh ở trong lòng tự hỏi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 281 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 281 nạp lan ra đến cửa nhận sai Hạ so với những ngày nóng bức của mùa hè thì trời vào mùa thu dịu mát hơn một ít Lúc 7 giờ tối Một chiếc ODA4 chạy trên đường chạy vào khu biệt thự đàn cung. Trong ô tô, một bên vừa lái xe, một bên bùi đông lai vừa nghe điện thoại của Quý Hồng ở Giang Ninh gọi về. Lão bản thân ái. sự việc so với dự đoán của chúng ta thì khó khăn hơn một ít. Những kẻ làm ô dù cho dương sách cũng không thèm đếm xỉa đến chúng ta. Một số kẻ thì sợ đắc tội với Dương Viễn Một số kẻ khác thì sợ dịp tranh vanh Còn nữa Những kẻ dưới tay của Dương Sách cũng không an phận Đầu bên kia điện thoại Phẻ mặt quý hồng buồn bực kể khổ Bùi đông lai nhớ mày đối với mấy lão quan gia kia Thì cứ dựa vào kế hoạch củ mà làm Cứ dùng cây gậy và củ cà rốt là được Nếu cần thì áp dụng mạnh vào. Còn về phần đám người dưới tay của dương sách, cứ thẳng tay vào, dết gà dọa khỉ. Ý cậu là xử lý kẻ phụ tá đắc lực của dương sách là Vương Hùng. Trong lòng quý hồng vừa động, nháy mắt liền hiểu ý của Bùi Đông Lai. U, V, K, W, W, Bùi Đông Lai gật đầu Vương Hùng là kẻ có uy tín cực cao. Thế lực cũng không nhỏ. Nếu có thể xử lý vương hùng thì đủ có tác dụng uy hiếp. huống chi dông binh xe bè là do hắn liên hệ, hắn phải chết. Tôn mệnh, lão bản thân ái. Quý hồng cảm thấy đề nghị của bùi đông lai không tồi, giọng nói trở nên thoải mái hơn nhiều. Nghe được quý hồng trêu trọt. Bùi Đông Lai cũng biết quý hồng tiếp nhận thế lực của dương sách quả thật là không dễ dàng cho nên an ủi vất vả cho cô rồi. Ây da, lão bản thân ác cuối cùng thì cậu cũng cảm thông với kẻ dưới á. Quý hồng cười mắng tôi còn tưởng cậu hắc hủ những kẻ làm dưới như tôi đây á. Chờ cô về sẽ mời cô một bữa rượu. Bùi Đông Lai cười xấu hổ. Uống rượu, không làm cái khác sao Quý Hồng dùng một loại ngữ khí dụ người để hỏi. Cô không nghe nói. Say rượu loạn tính sao đối với bùi đông lai mà nói. Hiện giờ hắn đã quen thuộc với sự trêu trọc của Quý Hồng. Quả nhiên thấy bùi đông lai trêu chọc thì Quý Hồng liền trở mặt lão bản thân ác. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ muốn nói. Tôi cũng không phải là thùng rượu, chỉ cùng cậu uống rượu không ăn cơm. Đầu óc tôi còn chưa bị Trúng Giáo A Bùi Đông Lai trực tiếp không nói gì. Khanh khát. Dường như có thể thấy được biểu tình của Bùi Đông Lai Quý Hồng liền cười phá lên. "Đệ đệ Sử Nam thân ác, chúc cậu buổi tối mơ thấy tỷ tỷ sẽ mộng tin. Quý Hồng lộ ra bản sắc yêu tinh. Giọng nói nũng nịu đến hôn một cái. Nói xong quý hồng liền dùng ngón tay gõ nhẹ vào điện thoại. Làm xong mọi chuyện quý hồng cố nén cười mà đưa điện thoại lên tay kết quả lại thấy điện thoại sớm đã bị tắt. Tên lưu manh đáng chết. Quý hồng khóc không ra nước mắt. Đầu bên kia điện thoại. Bùi đông lai cười khổ. Sau đó hắn tăng tốt. Chuẩn bị cùng Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Phủ cùng Đông Phương Uyển Nhi ba người cùng đi ăn tối. Cùng lúc đó, trong một khách sạn Nam Sao ở Đông Hải, Nạp Lan trường sinh mặt trường bào ngồi trên ghế salon. Sắc mặt ngưng trọng mà hốt thuốc, mà Nạp Lan Minh Châu ngồi ở một bên, vẽ mặt mờ mịt nhìn vào trước cửa. Cũng không biết là trong lòng nghĩ đến cái gì So với ngày xưa thì khác xa Ngày hôm nay nạp lan minh châu không có trang điểm Đồng thời nàng cũng không lộ ra bộ dáng ngồi trên thiên hạ Mà là lông mày của nàng châu lại Lộ ra vẻ thống khổ Nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói thuốc Thấy được bộ dạng thống khổ của nạp lan minh châu Nạp lan trường sinh rất rõ Tuy rằng Nạp Lan Minh Châu đã đến đây nhưng trong lòng nàng vẫn không muốn xin lỗi Bùi Đông Lai. Ngược lại, Nạp Lan dịch đức muốn Nạp Lan Minh Châu đến xin lỗi Bùi Đông Lai. Điều này làm cho hận ý của Nạp Lan Minh Châu đối với Bùi Đông Lai lại càng tăng lên. Sở dĩ Nạp Lan Minh Châu đến đây chẳng qua là nàng lo lắng đến tương lai của Nạp Lan ra mà thôi. Minh Châu Bất kể trong lòng con hận hắn đến cỡ nào Một lát nữa nếu gặp hắn thì còn phải biết che giấu cảm xúc đi Có biết không nạp lan trường sinh khẽ dập tẩu thuốc Lo lắng nói Vâng Nạp lan minh châu bị khuất gật gật đầu Hai nạp lan trường sinh thở dài Muốn nói lại thôi Sau đó cửa phòng bị đẩy ra A cử bước vào Tiểu vương ra, mới vừa nhận được tin tức tiểu tử đó đang trên đường đến biệt thự đàn cung, hẳn là đi tìm Liễu Nguyệt. A cử đem tin tức vừa nhận được báo cho Nạp Lan Trường Sinh. Đây, nghe A cử báo xong, Nạp Lan Trường Sinh quyết đoán làm ra quyết định rồi đứng lên. Nạp Lan Minh Châu thấy thế, vội vàng cố gắng đem hận ý đối với bùi đông lai chôn giấu sâu trong lòng. Đứng dậy Theo Nạp Lan Trường Sinh bước ra khỏi phòng 30 sau Một chiếc Mercedes Benz Sơn 600 đang trên đường chạy đến khu biệt thư đàn cung Trong ô tô Nạp Lan Trường Sinh mang theo vài phần lo lắng Dường như hắn sợ Bùi Đông Lai sẽ không nhận lời xin lỗi của Nạp Lan Minh Châu Mà ở một bên Nạc Lan Minh Châu lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì lần này đến xin lỗi cho nên Nạc Lan Trường Sinh chỉ mang theo một mình A Cửu. Tiểu vương ra, phía trước có người chặn đường. Đột nhiên, ngồi ở vị trí lái xe, A Cửu thấy ở phía trước có một bóng người cho nên để xe đi từ từ lại. Nghe được A Cửu nói vậy, Nạc Lan Trường Sinh liền căng thẳng, vội vàng nhìn về phía trước. Hắn chỉ thấy phía trước là một bóng người lờ mờ. Sau đó, khoảng cách dần dần được rút ngắn. Nạp Lan Trường Sinh thấy rõ người chặn đường ở phía trước. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Bùi vũ phu. A Cử cũng nhìn thấy người chạm đường là bùi vũ phu cho nên hô to. Sau đó, theo bản năng A Cử dậm vào phanh xe. Trước khi xe dừng lại, Nạp Lan Trường Sinh. Nạp Lan Minh Châu cùng A Cửu. Ba người đều trợn tròn mắt mà nhìn bùi vũ phu đứng ở trước. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nương theo ánh đèn. Bọn hắn có thể thấy được bùi vũ phu vẫn như lúc trước vẫn ăn mặc lôi thôi. Trên miệng vẫn ngậm một điếu thuốc lá rẻ tiền. Hô! Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của bùi vũ phu. Nạp Lan Trường Sinh không nhịn được mà khẩn trương. Sau đó hắn thở ra một hơi. Cắn răng làm ra quyết định. Xuống xe. Nghe được mệnh lệnh của Nạp Lan Trường Sinh. A cử không nói hai lời. Vội vàng bước xuống xe rồi đi ra sau mở cửa cho Nạp Lan Trường Sinh và Nạp Lan Minh Châu. Cửa xe được mở ra. Nạp Lan trường sinh đi xuống xe. Sau đó quay đầu nhìn Nạp Lan Minh Châu. Nói Minh Châu, con đi theo cha. Vâng, Nạp Lan Minh Châu mấy móc đáp một câu ánh mắt nhìn chầm chầm về phía Bùi Vũ Phu, vẻ mặt vô cùng quá dị. Ở phía trước, Bùi Vũ Phu thấy sắc mặt Nạp Lan trường sinh phức tạp. Bước chân có vẻ run rảy mà dẫn theo nạp lan Minh Châu đi tới. Bùi vũ phu chỉ lặng lặng đứng đợi. Khoảng cách chưa đến 100 m đối với nạp lan trường sinh giống như là khoảng cách từ địa cầu đến mặt trăng. Chờ khi hắn bước đến trước người bùi vũ phu thì hai chân hắn có chút run rảy. Hơn nửa mồ trên tráng lại tuôn như mưa. So ra mà nói thì Nạp Lan Minh Châu lại tương đối bình tĩnh hơn. Vũ Vũ Phu Cách Bùi Vũ Phu khoảng 5 mét thì Nạp Lan Trường Sinh dừng lại. Hắn không lau mồ hôi ở trên trán mà là cuối người chào Bùi Vũ Phu. Bùi Vũ Phu không có để ý đến Nạp Lan Trường Sinh mà là ánh mắt nhìn thoáng qua Nạp Lan Minh Châu. Ánh mắt không sắc bén mà làm cho người ta có cảm giác ôn hòa. Minh Châu quỳ xuống. Mắt thấy bùi vũ phu nhìn về phía nạp lan Minh Châu thì trong lòng nạp lan trường sinh liền căng thẳng. Lập tức hắn liền kéo tay áo của nạp lan Minh Châu. Bên tai vang lên lời nói của nạp lan trường sinh. Nạp lan Minh Châu liền im lặng quỳ xuống đốc Nói bùi thuốc thuốc. Cháu cùng cha cháu đến đây là để xin lỗi với thuốc và bùi đông lai. Trước kia là cháu có mắt mà không thấy thái sơn. Trên thực tế là cháu không xứng đáng với bùi đông lai. Xác thực cháu cùng với nạp lan gia chỉ là một con cốc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Hy vọng bùi thúc thúc có thể rộng lòng tha thứ cho hành động của cháu. Vũ Phu Nạp lan gia xin lỗi người của bùi gia. Sau này người của Nạp Lan ra sẽ không tiếp tục phong ân bội nghĩa nữa. Xin anh hãy mở lòng từ bi. Nạp Lan Minh Châu nói xong. Nạp Lan trường sinh vội vàng nhận sai. Sau đó hắn cuối người 90 độ. Mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán hắn chảy xuống. Nạp Lan nha đầu. Ta biết trong lòng các người cũng không muốn đến tìm Đông Lai để xin lỗi. Ngược lại cô rất mong thấy được cảnh Đông Lai sẽ thu trong tay người của Diệp Gia Đúng không? Bùi Vũ Phu nhìn vào Nạp Lan Minh Châu Mỉm cười hỏi Lột bột Lời nói của Bùi Vũ Phu khiến cho trong lòng Nạp Lan Trường Sinh nhảy loạn vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Nạp Lan Minh Châu Nạp Lan Minh Châu giống như là bị người khác nhìn thấu nội tâm Vẻ mặt tái nhợt không biết làm sao. Kỳ thật điểm này không riêng gì ta mà ngay cả Đông Lai cũng biết. Bùi vũ phu không đợi Nạp Lan Minh Châu mở miệng. Nói thêm tương lai không xa. Sự thật sẽ cho mọi người có một câu trả lời thuyết phục. Nạp Lan trường sinh. Tục ngữ có câu quá tam ba bận. Cha con ta đã cho các ông hai cơ hội. Nhưng mà các ông lại không nắm lấy trong tay. Khi nói chuyện, ánh mắt của bùi vũ phu nhìn về phía nạp lan trường sinh. Phù phù. Nạp lan trường sinh sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất vũ vũ phu. Mong anh niệm tình chúng ta là sư huynh đệ đồng môn mà thả cho nạp lan ra một con đường sống. Việc này ta không làm chủ được. Bùi Vũ Phu nghiêm mặt nói nhân sinh của Bùi Đông lai do nó làm chủ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 282 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 282 say rượu hô ho, ho Nghe Bùi Vũ Phu nói thế Nạp Lan trường sinh vốn là ngẩn ra Sau đó hơi thở của hắn trở nên dồn dập Hắn muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng mà một chữ cũng không nói được Trong màn đêm mồ hôi hắn tuôn như mưa Còn về phần nạp lan minh châu thì không dám hầu ngôn loạn ngữ Mà là thành thật quỳ ở dưới gian Bùi vũ phu thấy thế không có nói cái gì nữa Mà là xoay người rời đi Trong phút chốc bùi vũ phu liền tiến vào đêm tối, biến mất trong tầm mắt của ba người nạp lan trường sinh. Trên đường lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở hổn hện của nạp lan trường sinh. Cha, cha! Thấy nạp lan trường sinh giống như là bị choán phán. Vẫn không nhúc nhức nhìn vào phương hướng bùi vũ phu rời đi thì nạp lan minh châu không nhịn được mà lên tiếng. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Minh Châu, Nạp Lan trường sinh nhịn không được nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệt. Thân là sư huynh của Bùi Vũ Phu thì hắn biết được Bùi Vũ Phu. Ở hắn xem ra, ngay cả Bùi Vũ Phu cũng không có mở miệng nói buông tha cho Nạp Lan ra. Thì lấy thủ đoạn âm tàn của Bùi Đông Lai không nói cũng có thể biết kết quả của Nạp Lan ra trong lòng hiểu được điều này, Nạp Lan Trường Sinh không đợi Nạp Lan Minh Châu mở miệng, cả người mệt mỏi, nói đi về. Đối với Nạp Lan Minh Châu mà nói, sở dĩ nàng đến xin lỗi Bùi Đông La chỉ là lo lắng đến tương lai của Nạp Lan gia. Hiện giờ nghe Nạp Lan Trường Sinh nói trở về thì nàng không có chút phản đối nào. Âm thầm thở nhẹ một hơi. Cha Nếu Bùi Gia muốn diệt sạch thì chúng ta cùng bọn hắn cá chết rách lưới. Sau khi đứng dậy, vẻ mặt Nạp Lan Minh Châu đầy hận ý nói. Hai Nạp Lan trường sinh khe khẽ thở dài, yên lặng đi vào ô tô. Nếu Nạp Lan Gia có thực lực đối phó với Bùi Gia thì hắn cần phải ăn nói khép nếp như thế này sao? Một sau. Trong Mạc Si Đét Sơn 600, Nạp Lan trường sinh ở một bên hút thuốc Còn Nạc Lan Minh Châu thì vẽ mặt âm trầm Không biết là đang suy nghĩ cái gì Trong bóng đêm Cô độc phong ảnh nhìn chiếc Mercedes Benz Sơn 600 rời đi Khó miệng nở nụ cười 20 năm trước Bởi vì hắn biết việc Gia sẽ ra tay ông ông cho nên lựa chọn thờ ơ đứng ở bên ngoài hơn nữa lại còn âm thầm ném đá xuống dến. Hai năm sau, hắn lại xem ông là hoa cúc của ngày xưa, điều này thật là ngu xuẩn. So ra mà nói, Con gái của hắn quả thật là dài dột hết thuốc chữa. Theo ta thấy, Nếu để con gái hắn gãi cho con trai ông thì quả thật đối với con ông là một điều sỉ nhuột. Bùi vũ phu cười, hắn rất thiết người khác thổi phòng con trai của hắn. Vũ phu ông vẫn nhớ tình cụ A. So với con của ông thì ông lại nhân từ hơn nhiều. Thấy bùi vũ phu cười. Cơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. B À, mang theo vài phần tò mò hỏi vũ phu. Cá nhân ta cho rằng con ông sẽ không bỏ qua nạp lan ra. Nếu con ông muốn động thủ, ông sẽ không bởi vì nhớ tình cũ mà ngăn cản sao? Ta nói rồi, nhân sinh của hắn do hắn làm chủ. Bùi vũ phu phun ra một ngụm khói. Cười nó muốn tự bản thân mình quang minh chính đại bước vào cánh cửa của tầng gia. Ta sẽ không phản đối chỉ ủng hộ nó. Nếu nó muốn khai đa với nạp lan ra ta cũng vẫn như thế. Ông đúng là dụng tâm lương khổ à. Cô độc phong ảnh nhịn không được mà cảm thán. Hắn biết bùi vũ phu không ra mặt làm chỗ dựa cho bùi đông lai là muốn bùi đông lai tôi luyện. Hơn nữa, khi Bùi Đông Lai quang minh chính đại bước vào tầng gia thì căn bản không có kẻ nào không tâm phục khẩu phục cả. Đối với mọi chuyện, Bùi Đông Lai cũng không biết. Lúc này ô tô của Bùi Đông Lai đã tới biệt thự đàn cung. Đông Lai ca. Cửa biệt thự, Đông Phương Lãnh Vũ sớm đã đợi lâu thấy Bùi Đông Lai xuống xe thì vội ra ngênh đón. Bùi tiên sinh. Cùng lúc đó, bốn gã Bảo Tiêu liền chào hỏi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai mỉm cười nhìn bốn gã. Sau đó hắn nắm lấy vai của Đông Phương lãnh vũ. Nói đang êm đẹp như thế này. Tiểu cô của chú muốn gọi ca đến dùng cơm để làm gì. Hàng năm, sau khi đi cúng tế cha ta thì tiểu cô liền đền bù cho ta một bữa tiệc sinh nhật. Đông phương lãnh vũ mang theo vài phần ảm đạm nói. Sau đó hắn liền tươi cười còn nữa. Tiểu cô muốn cảm ơn ca nữa đấy. Bùi đông lai vuốt đầu đông phương lãnh vũ một cái rồi không nói gì thêm. Nhật suốt đông lai ca thật đáng giá à, để chúng ta nhiều người chờ lâu như vậy. Mắt thấy Bùi Đông Lai và Đông Phương lãnh vũ đi vào thì tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi liền từ trên ghế salon xoay người lại. Hừ hừ nói. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt sau khi tan học hắn liền vội chạy đến đây à. Đông Lai. Không đợi Bùi Đông Lai trả lời, Liễu Nguyệt đang buộc tạp về từ phòng bếp đi ra cười cười cùng Bùi Đông Lai chào hỏi. Liễu tỉa. Bùi đông lai cười cười cũng không nhìn tiểu ma nữ. Đông lai đã trở lại rồi, lập tức dọn cơm thôi. Liễu Nguyệt nói tiểu vũ con cùng Uyển Nhi đến bưng thức ăn. Mẹ con còn chưa rửa tay mà. Nói xong tiểu ma nữ liền nhảy xuống đất, sau đó làm mặt ủy với bùi đông lai rồi đi vào phòng vệ sinh. Thấy như vậy một màn Liễu Nguyệt cùng Bùi Đông Lai đều là bị chọc cười Mười sau Liễu Nguyệt đem món cá chiên để lên bàn Buổi tối chính thức được bắt đầu Nhìn bữa cơm trên bàn Bùi Đông Lai âm thầm cảm tháng tay nghề nấu cơm của Liễu Nguyệt Đồng thời cũng hiểu được Liễu Nguyệt không thích hợp làm cường nhân Thiết hợp làm bà chủ trong gia đình Ly thứ nhất là chúc mừng sinh nhật của tiểu vũ. Liễu Nguyệt tự mình rót rượu rồi nâng ly. Mẹ, mọi người đều uống rượu sao con lại không được, điều này không công bằng. Tiểu ma nữ ven cái miệng nhỏ nhắn con cũng muốn uống rượu. Uyển Nhi còn nhỏ không thể uống rượu. Bùi Đông Lai nói. Tiểu ma nữ ven cái miệng nhỉ tức giận lít nhìn Bùi Đông Lai một cái ngâng ngực lên con mắt nào ca thấy ta nhỏ? Ta nhỏ ở chỗ nào? Bùi Đông Lai rất muốn nói là uyển nhi nhỏ toàn thân, chỗ nào cũng nhỏ cả. Được rồi, chỉ cho uống một chút. Liễu Nguyệt thấy tiểu ma nữ lại bắt đầu khi dễ Bùi Đông Lai, đành phải cười khổ dàn xếp. Nghe được Liễu Nguyệt nói thế tiểu ma nữ đắc ý nhìn Bùi Đông Lai mà thè lưỡi một cái. Bùi đông lai khóc không ra nước mắt Cạn ly Sau khi tiểu ma nữ rót một ly rượu Thì Liễu Nguyệt đề nghị nâng chén Công tiếng ly rượu đụng vào nhau Bùi đông lai Liễu Nguyệt và Đông Phương lãnh vũ là ba người ngẫm cổ lên Đem toàn bộ rượu đổ vào trong miệng Tiểu ma nữ thấy vậy cũng bắt chước Sau khi uống xong một ly rượu Ba người Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ và Bùi Đông Lai cũng không có phản ứng gì mà khuôn mặt tiểu ma nữ bắt đầu hồng hồng. Nguyễn Nhi, được rồi, uống cái này đi. Liễu Nguyệt thấy thế vội hoảng sợ. Vội vàng rót cho tiểu ma nữ một ly nước trái cây. Rồi rót cho mình. Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ mỗi người một ly rượu. Sau khi uống hết nửa ly rượu thì tiểu ma nữ có cảm giác muốn ngất đi cho nên không tiếp tục cậy mạnh nữa. Đông lai, ly thứ hai là để cảm ơn cậu. Liễu tỷ khách khí. Bùi đông lai cười khổ một tiếng, lại bưng ly rượu lên chạm cốt. Sau khi uống hai ly, dưới sự đề nghị của Liễu Nguyệt thì bốn người bắt đầu động đũa. Mẹ! Uống hoài cũng không có ý nghĩa. Không bằng chúng ta chơi trò chơi đi sau khi rượu qua tam tuần. Đồ ăn qua ngủ vị. Tiểu ma nữ liền đề nghị. Tốt chơi trò gì bởi tâm tình tốt cho nên Liễu Nguyệt liền đồng ý đề nghị của tiểu ma nữ kéo, bú, bao thôi. Mặt của tiểu ma nữ đỏ lên, chết chết đôi mắt ai thu thì uống rượu. Nếu không uống được thì phải biểu diễn tiết mục Nghe tiểu ma nữ nói thế Liễu Nguyệt liền dở khóc dở cười Nhìn về phía Bùi Đông Lai Trưng cầu ý kiến Bùi Đông Lai Thấy được ánh mắt Liễu Nguyệt Bùi Đông Lai cười cười Ý bảo cứ làm Nhật xuất Đông Lai Ca đến trước chúng ta ba người cùng chơi một lần nha Tiểu ma nữ giống như là đã thực hiện được âm mưu Lộ ra nụ cười xấu xa Được, thấy mọi người đều có hướng như vậy thì bùi đông lai cũng đồng ý. Bú kéo, bao. Tiểu vũ ca ca ca chơi tệ quá. Mắt thấy phán đầu tiên, bùi đông lai dùng kéo thắng bao của đông phương lãnh vũ thì tiểu ma nữ liền thù hận mà nói. Nói rất đúng, em có thể thắng được không mà nói anh. Đông phương lãnh vũ biểu môi, vương ly rượu lên, uống sạch một hơi. Nhật suốt đông lai, chúng ta chơi. Tiểu ma nữ đã bị kích thích trực tiếp đứng lên khiêu chiến với bùi đông lai. Búi kéo bao. Sau đó, bùi đông lai ra búi mà tiểu ma nữ lại ra bao. Hơn nửa còn chơi ăn gian. Đợi bùi đông lai ra xong rồi thì nàng mới ra. Cái này không tính. Là ta ra chậm. Tiểu ma nữ đúng lý hợp tình nói. Nghe tiểu ma nữ nói thế, bùi đông lai liền hết nói. Còn liễu nguyệt thì bị chọc cười. Được rồi, búa. Kéo bao bùi đông lai cùng tiểu ma nữ chơi lại. Vẫn như cũ. Lần này bùi đông lai ra búi mà tiểu ma nữ vẫn ra kéo. Ha ha. Thấy một màn như vậy, đông phương lãnh vũ liền cười to. Tiểu ma nữ tức giận đến quyệt quyệt miệng không phải chỉ là một ly rượu thôi. Ờ không đợi tiểu ma nữ nói hết, đột nhiên nàng ở một cái. Sau đó, nàng sờ sờ cái bụng, vẽ mặt hiên ngang lẫm liệt. Nói vì muốn điều chỉnh lại không khí, em sẽ không uống nữa. Sẽ biểu diễn một tiết mục. Ok. Bùi đông lai thấy tiểu ma nữ đùa giận, nổi lên khôn vặt, giỡn khóc giỡn cười. Hờ! Tiểu ma nữ tức giận trừng mắt nhìn bùi đông lai một cái. Sau đó đi đến trước mặt bùi đông lai. Đem mông nhắm ngay bùi đông lai. Dơ ra một tư thế bút cái này chịu. Cao thủ nào biết thì giúp mưa một. Ô! Tri! Phao tiểu ma nữ dơ tay lên. Sau đó tay đặt vào eo. Lắc lắc cái mông một con vịt sòi ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cáp cáp cáp kẹp cạp kẹp. cạp. Một giờ sau. Bữa tiệc tối chấm dứt. Tiểu ma nữ uống rượu cho nên trực tiếp ngã trên bàn. Đông phương lãnh phủ bởi vì cùng bùi đông lai cùng rượu cho nên cùng ngà ngà say. Thậm chí là liễu nguyệt cũng như vậy. Rơi vào đường cùng. Bùi đông lai đành phải một tay ôm tiểu ma nữ. Một tay giúp đỡ đông phương lãnh vũ lên lầu bên cạnh bàn ăn. Bởi vì uống qua nhiều nên liễu nguyệt dựa vào trên ghế. Vẽ mặt hồng hào. Giống như một trái đào chín mộng. Kiều diễm ước ác. Dưới ánh đèn, nàng nhìn bóng lưng bùi đông lai. Suy nghĩ xuất thần Các bạn đang nghe truyện tại truyện 283 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 283 hành trình đến yên kinh không thể tránh được Nhật suốt đông lai tối hôm qua em say rượu rồi có nói linh tinh gì không? Sáng sớm Trong một chiếc audio Tiểu ma nữ đông phương huyển nhi mặc đồng phục. Lương mang cặp sát. Ngồi ở vị trí kế bên tay lái. Đôi mắt trong veo mở to hướng về bùi đông lai hỏi. Có. Nghe tiểu ma nữ hỏi, bùi đông lai nhớ đến màn lắc mông ngày hôm qua thì không nhịn được mà cười một tiếng. Hả quả nhiên. Tiểu ma nữ bị dọa đến không nhẹ. Vẽ mặt khẩn trương nói em nói cái gì ơ Anh cũng đã quên rồi Bùi Đông Lai giả bộ nói Kẻ lừa đảo Tiểu ma nữ hơi ngẩn ra Sau đó vốn định dơ tay lên đánh Bùi Đông Lai Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Bùi Đông Lai lái xe nên đành phải làm ra bộ dáng dương nanh múi vuốt. Ha ha Bùi Đông Lai cười ha ha Xuống xe đi. Dừng xe lại trước cửa trường học Bùi Đông Lai sờ sờ đầu tiểu ma nữ nói. Hờ! Đối với hành động lừa gạt của Bùi Đông Lai. Tiểu ma nữ vẫn còn tức giận. Tức giận đánh vào tay của Bùi Đông Lai. Xuống xe. Lại xoay người. Thè lưỡi gặp lại. Đại lừa gạt. Bùi Đông Lai cười cười chờ khi tiểu ma nữ vào trường học thì mới vào xe rồi rời đi. 7 giờ 30 phút, Bùi Đông Lai đã lái xe tới Đại học Đông Hải. Đông Lai Khi Bùi Đông Lai vừa ra khỏi bãi đỗ xe của trường thì lão hiệu trưởng cũng đang lái chiếc ODA4 đến. Cổ bồi nguyên mở cửa xe rồi vẫy vẫy tay đối với Bùi Đông Lai. Nghe cổ Bồi Nguyên kêu mình, Bùi Đông Lai lập tức đi tới. Lên xe rồi nói. Ánh mắt cổ Bồi Nguyên phức tạp nhìn Bùi Đông Lai, chủ động mở cửa ra để Bùi Đông Lai vào. Thấy được vẻ mặt phức tạp của cổ Bồi Nguyên, Bùi Đông Lai liền rõ chắc cổ Bồi Nguyên lại nghe được tiếng gió gì. Hắn chỉ cười khổ mà bước vào trong xe. Không có việc gì chứ. Giống như suy nghĩ của bùi đông lai. Quả thật cổ bồi nguyên đã nghe được một số chuyện. Thấy bùi đông lai lên xe thì quan tâm hỏi. Bùi đông lai lắc lắc đầu. Hai. Thấy bùi đông lai lắc đầu. Cổ bồi nguyên yên lòng. Sau đó lại thở dài đông lai. Ta đã cho đưa cái mô hình nghiên cứu kinh tế để học học tập. Cậu lại chạy đông chạy tây. Ta xem Cậu muốn đối nghiệp với ta phải không Không phải Lão hiệu trưởng Bùi đông lai cười khổ Cố gắng giải thích nhưng mà lại không biết Nên giải thích như thế nào Hắn biết cổ bồi nguyên Đưa hắn mô hình quản lý Kinh tế chính là muốn hắn Chú tâm học tập Chứ không phải để hắn đặt tâm tư Vào các cuộc tranh đấu Đã nghiên cứu được gì chưa Cổ Bồi Nguyên biết sẽ không thuyết phục được Bùi Đông Lai cho nên không hề hỏi nhiều mà hỏi sang chuyện khác. Bùi Đông Lai mang theo vài phần ái nấy nhìn Cổ Bồi Nguyên đại khái đã làm được nhất định sẽ nộp đúng hạn. Ô, câu trả lời của Bùi Đông Lai đã nằm ngoài dự đoán của Cổ Bồi Nguyên. Hắn thật không ngờ Bùi Đông Lai vừa đặt tâm tư tranh đấu, lại vừa có thể nghiên cứu nhanh đến như vậy. Bởi vì khắp nơi trên cả nước đều nghiên cứu đến giả thuyết mô hình kinh tế này cho nên được cấp trên coi trọng. Cuối năm nay, ở Yên Kinh sẽ tổ chức một buổi thảo luận. Đến lúc đó các học giả kinh tế học trong cả nước sẽ đến tham gia. Trong lòng cổ bồi nguyên có chút ngứa ngáy. Muốn nhìn xem bùi đông lai đã làm ra cái gì nhưng mà cuối cùng lão cũng bỏ qua suy nghĩ này. Hiệu trưởng, ngài sẽ không để cháu tham gia đó chứ? Bùi Đông Lai hiểu được ý tứ của cổ Bồi Nguyên, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Vô nghĩa! Cổ Bồi Nguyên tức giận nói mô hình là do cậu làm, cậu không đi thì ai đi? Bùi Đông Lai nhức thời trầm mặt. Như thế nào? Chẳng lẽ không tin vào bản thân sao? Cổ bồi nguyên thấy bùi đông lai trầm mặt thì không khỏi có chút tò mò. Bùi đông lai lắc lắc đầu cười khổ nói cũng không phải, chỉ sợ là làm mất mặt lão nhân già ngày thôi. Ta không sợ cậu còn sợ cái gì. Cổ bồi nguyên cười cười. Vỗ vào vã vai bùi đông lai. Nói nếu ta đã dám ném đề tài kia cho cậu. Tự nhiên là sẽ tin tưởng cậu. Cậu cần phải có lòng tin vào bản thân mình ta tin cậu sẽ làm cho những lão gia hỏa kia phải chấm động. Bùi Đông Lai khổ sở cười không có lên tiếng. Tốt lắm cậu đi học đi chờ làm xong rồi thì hãy mang đến cho ta xem. Tuy rằng cảm thấy hôm nay Bùi Đông Lai có chút khác thường nhưng cổ bồi nguyên cũng không hỏi nhiều mà là vỗ vỗ vai của Bùi Đông Lai. Chuẩn bị chấm dứt cuộc nói chuyện. Bùi đông lai gật gật đầu, giữ im lặng xuống xe Hiệu trưởng thoạt nhìn hôm nay đông lai có gì không đúng à Mắt thấy bùi đông lai xuống xe trợ thủ của cổ bồi nguyên là Trương Thụy liền cảm thấy tò mò Nếu ta đoán không sai, hẳn là nó không muốn đến yên kinh sớm như vậy Nghe được câu hỏi của Trương Thụy Cổ bồi nguyên nhớ đến một chuyện tình có quan hệ với Bùi Đông Lai Nhìn qua kính xe quan sát Bùi Đông Lai rời đi Đột nhiên cổ bồi nguyên giận dữ nói quên nói cho nó biết Cô bé mà nó thích cũng sẽ xuất hiện tại buổi Hội Thảo kia Vẽ mặt Trương Thụy nghi hoặc. Cổ bồi nguyên thu hồi ánh mắt không có tiếp tục giải thích cái gì Giống như suy nghĩ của cổ bồi nguyên quả thật là bồi đông lai không có nghĩ qua sẽ đến yên kinh nhanh như vậy. Dựa theo lời của Trần Quốc Đào, thì lần đại bỉ võ sẽ được tiến hành trong tháng tới. Mà hiện giờ cổ bồi nguyên lại nói cuối năm sẽ diễn ra buổi thảo luận. Dưới tình hình như thế, Bùi Đông Lai biết lần này đến Yên Kinh là quá sớm nhưng mà trước sau gì cuối năm hắn cũng phải có mặt ở Yên Kinh. Đây là việc không thể tránh. Hiểu được điểm này, Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra rối rắm, mà là chọn thuận theo tự nhiên. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ đến hành trình một tháng sau khi đến Yên Kinh mà là nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Ngô Vũ Trạc. Nhờ cậu ta mang sách vở dùm. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Đông Lai liền đi đến giáo học lâu của khoa kinh tế. Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai vừa mới chân trước đến giáo học lâu thì nghe thấy có người kêu tên mình, hơn nữa giọng nói có chút quen thuộc. Nghe được tiếng kêu Bồi Đông Lai dường bước nhìn qua Thì ra người gọi mình là Hạ Y Na Lúc này Hạ Y Na Tặng khả tâm cùng dương tỉnh Ba người đang ôm sách giáo khoa đi tới Thấy ba người đi đến Bồi Đông Lai mỉm cười Thân là con gái của Ngọc Thạch Vương Hạ Hà Lại có ông ngoại là người của quân khu Thì cuộc sống của Hạ Y Na So với người bình thường lại càng hạnh phúc hơn Từ nhỏ đến lớn Có thể nói là thuận buồm xuôi gió Cho nên Lần đầu tiên nàng thích một nam hài tử Hơn nữa lại bị người ta chủ động từ chối Loại đã kiếp này so với người khác thì không thể tưởng tượng nổi Nhưng mà Nàng không có đem sự thống khổ biểu hiện ra bên ngoài Càng không có cảm thấy thất bại mà đi cuốn lấy bùi đông lai Mà là nàng đem toàn bộ thốn khổ chôn sâu vào trong lòng. Lúc nào cũng tươi cười. Vẫn coi bùi đông lai là một người bạn bình thường. Mặc dù như thế nhưng mà mỗi lần thấy bùi đông lai thì trong lòng nàng lại khó có thể bình tĩnh được. Nhất là lúc này đây. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt bùi đông lai. Hạ Y cũng không có phát sinh biến hóa nhưng mà trong lòng lại nổi lên từng đợt sống. Bởi vì, nàng biết chuyện Bùi Đông Lai làm ra ở Hàng Hồ. Hơn nửa hai ngày trước còn tại Giang Ninh nhấc lên gió tanh mưa máu. Bên tai nhớ lại những lời của Hạ Hà. Nghĩ đến bản thân mình muốn giúp đỡ Bùi Đông Lai thì trong lòng Hạ Y cười khổ không thôi. Ở nàng xem ra tất cả những chuyện nàng làm đều là dư thường. Căn bản Bùi Đông Lai sẽ không cần đến sự trợ giúp của nàng. Bùi Đông Lai làm sao đi một mình thế? Ở bên cạnh tầng khả tâm không thấy vẻ khác lạ của Hạ Y Na mà là hướng Bùi Đông Lai hỏi. Tớ tới hơi trễ nên không đi qua ký túc xá. Bùi Đông Lai mỉm cười ánh mắt khẽ nhìn qua Hạ Y Na. Đúng rồi Tớ nghe Trang Bích Phạm nói mấy ngày nay cậu đang nghiên cứu một mình hình kinh tê gì đó Nghiên cứu như thế nào rồi Cho đến nay Dương tỉnh quả thật là người sùng bái bơn Dương Lương Nhất Lúc này thấy bùi đông lai đến thì không nhịn được mà hỏi Cũng đã chuẩn bị xong Bùi đông lai cười cười sau này cũng cần nhờ cậu hỗ trợ thêm. Đừng nói giỡn, phỏng chừng cho dù xem thì tớ cũng không hiểu. Dương Tĩnh lắc đầu. Cậu cho rằng ai cũng biến thái giống như cậu sao. Hạ y na cười trêu gẹo khóa học cũng không có mấy người có thể nghiên cứu mô hình kinh tế. Theo tớ xem ra thì với chỉ số thông minh của cậu thì hoàn toàn có thể ở nhà tự học a Cũng đúng a Dương tỉnh cùng tầng khả tâm mở miệng phụ họ. Đông Lai. Lúc này không đợi bùi Đông Lai mở miệng, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng kêu. Nghe tiếng gọi. Bốn người đều nhìn qua thì thấy được mấy người ngô vũ trạc. Trang biết phạm cùng cổ văn cảnh đang ôm sách giáo khoa chạy đến. Kháo. Đông lai. Chú để bọn ca làm cu ly mang sách cho chú. Chú lại ở đây nói chuyện với mấy mỹ nữ rồi ngắm hoa. Thật là không công bằng A. Ngô Vũ Trạch ném sách giáo khoa cho bùi đông lai cô ý sụ mặt oán giận nói. Vũ Trạch con mắt nào của chú thấy hoa. Trang Bích Phạm đi ở phía sau, mở miệng đã kích Ngô Vũ Trạch. Ách! Ngô Vũ Trạch quay đầu lại nhìn thì thấy hoa trong ao sớm đã tàn héo rồi. Thanh khách! Thấy bộ dạng quýnh quan của Ngô Vũ Trạch, ba người hạ Ina không nhịn được mà cười. Đông lai, like, ngày mai có thời gian không? Đợi ba người hạ Ina cười xong Trang Bích Phạm hỏi. Có! Bùi đông lai like có chút nghi hoặc có chuyện gì ư? Ina, nói cho đông lai like biết đi. Trang bích phạm vỗ tay một cái giả vờ lên tiếng. Trang bích phạm còn giả vờ Trang bơ nữa A Không đợi hạ Ina lên tiếng. Ngô Vũ Trạch đã mở miệng đông lai. Like. Chị của Trang bích phạm tham gia vào tê. Quy Idol đã bước vào vòng tứ kết. Ngày mai sẽ diễn ra ở Đông Hải, cho nên cậu ấy muốn chúng ta đến cổ vũ. Thật hay giả vậy, bồi Đông Lai có chút kinh ngạc nhìn về phía Trang Bích Phàm, hắn chưa từng nghe Trang Bích Phàm nói qua chuyện này. Chắc chắn 100%. Trang Bích Phàm tiêu sái gật đầu. Thế thì phải đi a. Thấy Trang Bích Phàm giả vờ Bùi Đông Lai lại học theo cách của trang bức phạm mà lên tiếng đáp lại một câu. Trong lúc nhất thời lại nhớ đến mộ khuyên nhang. Khi nào mộ khuyên nhang mới ra A-bơn mới trong đầu nhớ đến hình ảnh mộ khuyên nhang. Nghĩ đến lúc trước mộ khuyên nhang gọi điện đến nói tháng 11 này sẽ ra A-bơn mới. Trong lòng Bùi Đông Lai có chút chờ mong. Chờ mong kết quả của lần đầu tiên mình lợi dụng trí nhớ trong tương lai để làm càng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 284 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 284 thực hiện quy tắc ngầm Phá vỡ công bằng sân khấu Đông Hải nằm ở phía tây nam của Đông Hải. Đối diện với khách sạn Hoa Đình Sân khấu Đông Hải được xây vào những năm 1975 Cả sân có kiến trúc hình tròn Có thể chứa hơn 18.000 người Vào năm 1995 thì được xây lại Tăng cộng diện tích sân khấu lên đến 1250 m vuông Là một trong những sân khấu hiện đại nhất T Quy. Từ khi sân khấu Đông Hải được khánh thành đến này thì có rất nhiều minh tinh đã biểu diễn ở nơi này. Dựa theo lời của Trang Đức Phạm. Vòng tứ kết của T. Quy. đồ sẽ được diễn ra tại sân khấu ở Đông Hải. Chung kết có thể diễn ra ở sân vận động Đông Hải có sức chứa hơn 8 vạn chỗ ngồi. Ngày hôm sau. Sau khi học xong thì đoàn người Bùi Đông Lai đã đón xe đến sân khấu Đông Hải Mặc dù là đã 5 giờ chiều nhưng mà sân khấu Đông Hải vẫn tấp nập Bãi đổ xe sớm đã có nhiều ô tô đậu. Trong đó có nhiều chiếc tốt hơn Land Rover mà ngô vũ trạc. Hạ Ina lái đến Như thế nào mà nhiều người vậy nhỉ thấy bên ngoài đông người ra vào thì bùi đông lai like có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ chỉ một tiết mục cùi bắt thế này mà lại sôi nổi như vậy. Đông lai, like, chú đúng là chi khen, chương trình này hiện tại đang hốt đấy, người xem cũng đến mấy triệu người rồi. Ngồi ở sau. Trang biết phạm nghe bùi đông lai like nói vậy thì liền đắc ý giải thích tiết mục sôi động như thế. Theo ca thấy nếu được biểu diễn ở sân khấu có 8 vạn chỗ ngồi thì đến lúc đấy sân khấu sẽ phun chỗ A. Đối mặt với câu nói trang bức của trang biết phàm. Ngô Vũ Trạch cũng không có trêu chọc vào. Mà vẽ mặt cổ quái nhìn về phía bùi đông lai. Mà bùi đông lai thì âm thầm chọc lưỡi cảm tháng đúng là một đám phen cuồng mà. Đông lai. Không phải là một chút tình hình chú cũng không biết đó chứ sau khi xe dừng lại. Ngô Vũ Trạc thấy trang bích Phàm và cổ văn cảnh xuống xe thì nhịn không được mà hỏi Bùi Đông Lai. Biết cái gì vẽ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra khó hiểu. Tháo! Ngô Vũ Trạc làm ra một động tác khinh bỉ. Nói tê! Quy! Idol này là do công ty Hồng Tinh và Đông Nguyệt phối hợp với nhau tổ chức, do Đông Hải tuyên truyền ra ngoài. Ách! Bùi Đông Lai liền ngạc nhiên tập đoàn Đông Nguyệt hiện nay đã là của hắn A Mà thân là lão bản, nhưng mà một chút tiếc mục này hắn lại không biết. Nếu chú âm thầm sử dụng một chút thì chị của Trang Đức Phạm sẽ đạt được giải quán quân A Ngô Vũ Trạch thấy Bùi Đông Lai ngạc nhiên thì cười treo gẹo. Cốt! Bùi Đông Lai cười đùa một câu. Trong lòng rất rõ. Nếu hắn làm như thế thì đúng là vũ nhục chị của Trang Bích Phàm và Trang Bích Phàm. Nếu hắn muốn giúp chị của Trang Bích Phàm thì sau này cuộc thi kết thúc. Hắn có thể để cho chị của Trang Bích Phàm gia nhập vào công ty. Sau đó ủng hộ mạnh mẽ. Ngô Vũ Trạch sớm đã đoán được tâm tư của Bùi Đông Lai cho nên hắn cười cười, không nói gì nữa. Sau khi Bùi Đông Lai và Ngô Vũ Trạch xuống xe thì đám người Hạ Y Na cũng hướng về phía Bùi Đông Lai mà đi tới. Hiệu ứng mỹ nữ quả là không tệ A. Thân là hoa hậu giãn đường thì mị lực của Hạ Y Na không thể nghi ngờ. Mặc dù thời tiết đã vào đông. Hạ Y Na đã ăn mặc hơi kín đáo nhưng mà cũng bày ra được làn da trắng bóng. Ngay khi nàng vừa xuất hiện thì một đám sắc lan đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Hạ Mỹ Nữ Tớ cảm thấy cho cậu đi thi thì tốt hơn. Lấy tư sắc của cậu thì mấy tên nam nhân sẽ bầu phiếu cho cậu A Thấy Hạ Y Na hấp dẫn ánh mắt của đám nam nhân thì Ngô Vũ Trạch mở miệng trêu Ngô Vũ Trạch nếu cậu chịu bán mình thì mấy nữ giám kháo tuyệt đối sẽ cho cậu giành giải quán quân. Hạ Y Na trả đũa một câu. Ý của cái này là Ngô Vũ T. Rơn. A. Quy. Quy. Cường. Hơn. Lương. A Bương Trai bao Ách Ngô vũ trặc há miệng thở dốc hạ mỹ nữ Chẳng lẽ cậu không biết là có rất nhiều giám khảo nam sao cây cốt tàn Đất đầy tổn thương Ý nói là sơn Sơn tàn cây côn thì mình không thể làm ăn được hạ y na biểu môi Đi thôi Chị của ca đang chờ chúng ta Chúng ta vào thì gọi nàng một tiếng, sau đó để chị ấy đi làm công tác chuẩn bị. Có lẽ là nóng lòng muốn gặp chị của mình cho nên Trang biết phạm không nhân cơ hội này mà đã kiếp Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch tự biết mình không phải là đối thủ của Hạ Y Na cho nên không tiếp tục tranh đấu nữa. Bởi vì người đến sân co rất nhiều cho nên khi đoàn người Bùi Đông Lai tiến vào trong sân khấu thì đã tốn gần hơn 20. 20 sao. Đoàn người Bùi Đông Lai đã đi đến một gian phòng trong sân vận động để gặp được chị của Trang Bích Phàm. So với Trang Bích Phàm thì chị của hắn cao gần 1 mơ 7 Dưới chân lại mang thêm một đôi giày cao gót nên lúc này dáng người gần 1 mơ 8 Chân dài eo thon. Trước sau lồi lỗm. dáng người quả là phải dùng từ ma hiểu để hình dung. Mọi người khỏi tôi là chị của Trang Bích Phàm tên là Trang Hiểu Vân. Sau khi Trang Hiểu Vân xuất hiện thì mỉm cười chào hỏi đám người bồi đông lai. Trang Bích Phàm Chú xác định đây là chị của chú thấy dáng người Trang Hiểu Vân cao ráo. Hơn nửa nhan sắc cũng thuộc dạng nhất lưu. Giọng nói lại êm tai. Vẽ tươi cười mê người. Ngô Vũ Trạch trường to mắt hỏi. Ách! Nghe Ngô Vũ Trạch hỏi thế. Trang Bích Phàm liền có chút tức giận. Nói kháo. Không phải chị của ca thì chẳng lẽ là chị của chú à. Chị chú à. Trang Bích Phàm này. Chị chú có dáng người cao lớn như thế. Bộ dạng lại xinh đẹp nữa. Không ngờ lại có một tên đệ đệ không đúng đắn như chú A. Ngô Vũ Trạch cười nói nếu chị ta thật sự là chị của chú thì ca một vạn lý do tin rằng chú là người đột biến ghen rồi. Khanh khát! Nghe được Ngô Vũ Trạch trêu trọt. Hạ Y Na Dương Tĩnh Tăng khả tâm ba người không nhịn được mà bật cười thậm chí ngay cả một người ếp nói như cổ văn cảnh trên miệng của nở ra nụ cười. Chị đừng để ý, hai đứa nó gặp nhau lại cãi nhau như chó với mèo. Bùi đông lai cười cười bước lên. Vốn là định giải thích với Trang Hiểu Vân một câu. Sau đó lại hướng Trang biết phạm hỏi Trang biết phạm. Tên đại gia họa chú sao không giới thiệu một chút đi trang biết phàm bị Ngô Vũ trặc trêu ghẹo đến mức không còn mặt mũi. Vốn là hắn đang tức giận trừng mắt Ngô Vũ trặc. Sau đó nghe Bùi Đông Lai nói thế thì cười cười mọi người. Đây là chị của ca, tên là Trang Hiểu Vân, được xưng là mỹ nữ đó a. Hi hi. Trang Hiểu Vân là chị của Trang Bích Phàm nhưng lúc này nghe em của mình giới thiệu như thế thì cũng bị chọc cười. Chị, hai người này là bạn cùng phòng với em, Bùi Đông Lai, Cổ Văn Cảnh. Hai người này chính là bạn học của em, Hạ Y Na và Dương Tĩnh. Trang Bích Phàm theo thứ tự giới thiệu. Sau đó đến tầng khả tâm thì tự hào nói chị. Người này chính là người mà em hay nói với chị. Chị chào chị. Tằng khả tâm thiên tính đơn thuần. Nghe được Trang Đức Phạm giới thiệu như vậy thì có chút ngượng ngùng nhưng vẫn bước lên chào hỏi với Trang Hiểu Vân. Dường như Trang Hiểu Vân cũng thích tầng khả tâm. Thấy tầng khả tâm chào hỏi thì liền bước lên nắm tay tầng khả tâm. Nói khả tâm. Chị thường nghe Bích Phạm nói về em Chị đã sớm muốn gặp em Hôm nay rốt cục cũng gặp được Nghe Trang Hiểu Vân nói thế Tằng khả tâm xấu hổ đến mặt đỏ lên Không biết nên nói gì cho phải Kháo Trang Bích Phàm Tại sao chú lại quên ca hả ngô vũ trạch Thấy Trang Bích Phàm không giới thiệu mình Thì có chút buồn bực Sau đó chủ động tiến lên tự giới thiệu mỹ nữ xinh đẹp, em gọi là Ngô Vũ Trạc, là bạn cùng phòng với Trang Bích Phàm. Chào cậu. Trang Hiểu Vân buông tay tầng khả tâm ra, cười cười với Ngô Vũ Trạch vốn muốn nói gì thêm. Nhưng mà thấy thợ Trang điểm vẫy vẫy tay, thì vẻ mặt nàng xin lỗi nói xin lỗi mọi người. Sắp đến giờ lên diễn. Chị cũng cần phải chuẩn bị một chút Chờ sau khi cuộc thi kết thúc Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện Biết phạm em đưa bạn của em qua bên kia ngồi đi Chị sớm đã nói chuyện với người phụ trách rồi Khi nói chuyện Trang Hiểu Vân chỉ vào dãy ghế sát ngay sân khấu Chị Hiểu Vân Chị bận thì cứ đi Đừng lo đến chúng em làm gì Đúng vậy Mỹ nữ cố lên Hạ Y Na cùng Ngô Vũ trặc trước sau mở miệng. Trang Hiểu Vân ngập đầu cười. Sau đó chào mọi người rồi đi vào hậu trường. Mà đoàn người bồi Đông Lai đã đến vị trí mà Trang Hiểu Vân chỉ. Cùng lúc đó, một chiếc mai bát, một chiếc Mercedes-Benz và một chiếc mơn, mơn, vinh đến bãi đổ xe của sân khấu Đông Hải. Khi chiếc mai bát dừng lại, Một gã đại hán thân mặc âu phục màu đen xuống xe. Sau khi đại hán xuống xe thì liền cung kính mở cửa sau, một gã thanh niên từ sau xe đi xuống. Vóc dáng của tên thanh niên không tính là cao. Lại vô cùng gầy yếu làm cho bộ trang phục đắc tiền trên người hắn mặc không có chút mỹ cảm nào. Có lẽ là biết bản thân quá kém cho nên thanh niên mới dùng bộ trang phục đắt tiền để che giấu đi. Hơn nữa trên cổ tay còn mang một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Ba Tét Philips có giá hơn trăm vạn. Phương Tiên Sinh Mắt thấy thanh niên xuống xe. Một gã nam nhân trung niên mang theo một tên khác từ trong Mercedes-Benz Sơn 600 đi ra. Đi đến trước người tên thanh niên chào hỏi Vẽ mặt vô cùng sáng lạng Nam nhân trung niên không phải là ai khác chính là người phụ trách tổ chức TQ Idol lần này Mà sợ dĩ hắn tôn kính với tên thanh niên như thế là bởi vì hắn biết thanh niên này này họ phương tên húc vĩ là một trong những cổ đông của công ty giải trí hồng tinh Hơn nữa tên thanh niên này lại có một thân phận hiện hát.